Tìm hạt giống Ikeda. Sau giờ học thêm, chúng tôi tiến thẳng tới đó, một căn nhà gỗ cổ có hai tầng nằm phía đối diện sân ga, bị kẹp giữa những tòa nhà cao tầng. Chỉ trên biển quảng cáo đã phai màu. Cánh cửa kính kiểu đẩy đang để ngỏ, tuy vậy bên trong vẫn rất tối. Hàng hoa ngay trước nhà ga không được à? Hoặc cà bè ngó vào trong. Nó đang nói tới cái cửa hàng gần đây đã xây thành một tòa nhà cao tầng do là cách màu trắng, không được, phải là tiệm chuyên cơ. Tôi từng đến cửa tiệm này một lần, đó là hồi năm lớp 1. Tôi đến đây mua hạt giống hoa biềm biềm, tôi đánh mất túi hạt giống nhà trường phát để làm bài tập quan sát nên mẹ đã đưa tôi tới đây. Tôi gieo đám hạt mua được vào chậu, ngày nào cũng tưới nước, chẳng bao lâu sau, những cặp lá nhỏ xíu bắt đầu nhú ra, cái cây cao vượt lên khỏi dàn tre quấn quanh ban công, leo lên máng xối. Không còn chỗ nào để bám, nó tiếp tục vươn dài lên trời như muốn móc những cái tua mạnh khảnh vào đó, rồi ngưng lại như thế mãi. Năm đó, những bông hoa bìm bìm to lần lượt nở rộ. Tôi còn nhớ, số hoa tôi đếm được và chép lại trong cuốn nhật ký quan sát là nhiều nhất so với các bạn cùng lớp. Tôi và mẹ dùng chúng để pha màu nước. Nhụm không biết bao nhiêu cái khăn tay trắng. Phải rồi, Lúc đó, mẹ tôi còn chưa uống rượu. Tôi chợt nhớ ra, sau khi hoa tàn hết, tôi có thu hạt giống lại. Giữa những hạt giống đen bóng có lẫn cả những cánh hoa màu đỏ, trắng và tím, tôi đã cẩn thận thả từng hạt giống nằm vương vải đó vào một cái bình. Cái bình đó giờ biến đâu rồi không biết nữa. Xin chào. Trong tiệm yên tĩnh, lành mạnh, sang sát những ngăn kéo nhỏ nằm xếp thành hàng, Không gian đậm mùi nhà cổ, cái mùi như được pha lẫn từ mùi đồ hầm và mùi nhang. Vâng, tôi ra đây. Phía trong tiệm được trắng bởi một tấm màn màu xanh chàm, có tiếng bước chân lại gần, nghe như miết vào chiếu. Trong một thoáng khi tấm màn được cuốn lên, ánh sáng tràn vào, phía bên kia có tiếng chuồng gió len ken, một bà cụ nhỏ bé xuất hiện. Hai cánh tay nhỏ nhắn thò ra từ cái áo vải ngắn tay màu tím, hơi co lại một cách rụt rè. Bàn tay nhỏ, miệng nhỏ, đôi mắt tròn cũng nhỏ. Mái tóc bạc rất đẹp vẫn thành một búi nhỏ đằng sau. Bà cụ còn nhỏ bé hơn cả tôi. Đôi chân nhỏ đi tất dài đến cổ chân, xỏ trong một đôi dép bé xíu, trông bà như một cô bé nhỏ nhắn. Tụi cháu muốn mua hạt giống. Các cháu muốn mua loại gì?" Có loại nào rải hạt được vào mùa này không ạ? Tụi cháu sẽ rải hạt ngay hôm nay. Qua ca bè nói. Đã tháng 8 rồi. Bà cụ suy nghĩ một chút. Có hoa giáng sinh hồng đấy. À, đó là loại hôm qua ông cụ kể. Yamashita nói. Đúng thật nhỉ? Ừ, vậy cho bọn cháu loại đó. Tuy là loại gieo hạt mùa hè, nhưng loại hoa đó khó chăm sóc lắm nên chẳng mấy người trồng. Bà cụ nói có vẻ tiếc núi. Bà không còn nhập loại đó nữa. Bà cụ chậm rãi, mở rồi đóng ngăn kéo nhỏ. Tiếp đó lại chậm rãi, mở, đóng ngăn kéo bên cạnh, vừa lẩm bẩm một mình. Để xem nào, loại gieo hạt mùa này. Trong ngăn kéo là những túi nhỏ được xếp cẩn thận như những tấm phiếu tra sách của thư viện. Trong những ngăn kéo tối đen đó là cả một vườn hoa đang ngủ yên, chỉ còn chờ nước và ánh sáng. Tôi có cảm giác như cái bình đựng hạt giống hoa bìm biệp của mình cũng sắp hiện ra đâu đây. Bà cụ chậm chạp di chuyển, cẩn thận quay lại hỏi chúng tôi. Các cháu trồng vào chậu à? Tôi tự hỏi. Lần trước đến đây, mình cũng đã gặp được bà cụ này chăng? Trồng ở vườn ạ. Hoa trồng làm hàng rào à? Trồng khắp cả vườn luôn ạ. Qua cà bè nói. Có loại thích hợp đấy. Bà cụ mỉm cười. Bà cụ một lần nữa chậm chạp quay người đi. Loại này có được không? Bà lấy từ trong ngăn kéo xa một cái túi nhỏ, lại chậm rãi quay người, nhìn chúng tôi. Đưa cái túi cho ba đứa, đó là hoa cúc cánh bướm. Thời gian gieo hạt, thấy ghi giữa đến tháng 6. Bây giờ mà gieo hạt thì thân không cao lắm đâu, nhưng nó sẽ vẫn nở, lúc hoa nở rộ đẹp lắm đấy. Bà cụ nói vậy, rồi thêm rằng, Loài này phải trồng ở nơi rộng rãi mới thấy được vẻ đẹp của nó. Rồi bà dạy chúng tôi rằng mùa này không cần phân bón, cứ vải hạt ra là được. Các cháu định lấy bao nhiêu? Ờ... Nếu gieo được cả vườn chắc cần đến cả hai chục túi. Khi nói tới khắp cả vườn, bà cụ nhấn giọng đầy thích thú. Bao nhiêu một túi à? Yamashita hỏi. Phải rồi, bọn tôi chẳng hề tính đến chuyện tiền nông. Một trăm Bà cụ vừa quay lưng đi là chúng tôi liền bí mật trao đổi. Mày có bao nhiêu? 400 yên, Quacabe nói. 350 yên là tiền bánh. Yamashita nói. Tôi có 300 yên, vậy ba đứa gọc lại sẽ được 1.050 yên. Được rồi, vậy mua vừa số tiền mình có thôi. Thế bữa trưa thì sao? Yamashita hỏi. Nhịn thôi. Hả? Sao thế? Nhịn một bữa thì càng gầy chứ sao? Nghe qua bé nói, Yamashita liền im lặng. Phía bên kia tắm màn có tiếng ai gọi. Bà ơi! Rồi khuôn mặt của một chị tuổi chừng cấp 3 ló ra. À, ah, có khách. Mái tóc dài của chị buộc lại thành túm ở đằng sau. Chị giống hết bà cụ ở chiếc cầm hơi hết và cái trắng tròn. Ari ơi, giúp bà cái nào? Dạ. Cái áo phong trắng chị mặc thấp thoảng chuyển động trong không gian thiếu sáng của cửa tiệm. Hai người họ lấy tất cả hạt giống cúc cánh bướm có trong ngăn kéo ra, bắt đầu gói lại. Mấy cháu này định trồng hoa khắp vườn. Vậy hoa cúc là hợp lý nhất rồi, không tốn công chăm sóc đâu. Chị mỉm cười nhìn Qua Cà Bè. Có vườn thích thật đấy. Đấy là vườn của ông. Qua Cà Bè luống cuốn, nhìn xuống dưới. Em sống ở khu chung cư mà. Qua cà bè nhỏ giọng dần, chân nó bắt đầu rung, tôi bèn đặt tay lên vai nó. Thế à? Chị nhìn nó dây lát rồi nhẹ nhàng nói, sau đó lại im lặng làm việc. Cầm lấy đi nào. Cái túi giờ đã căng tròn. Ờ, không sao đâu, đấy là phần còn thừa lại từ mùa xuân, các cháu cứ cầm về. Bà cụ nói, với lại chỗ này cũng sắp đóng cửa rồi. Bà cười, vẻ hơi buồn. Các cháu còn trẻ mà đã thích làm vườn như vậy, thật là một điều tuyệt vời. Rồi bà cúi đầu nhanh một cái. Chắc chắn ông sẽ rất vui đấy. Chị kia cười, gật đầu với Quacabe. Mặc dù bà cụ bảo không cần tiền, chúng tôi vẫn đặt đủ 1.050 yên. Nói cảm ơn và nhận cái gói hạt giống Trong suốt quãng thời gian đi đến nhà ông cụ, Quacabe cứ ôm khư khư cái gói. Có gợi chuyện cũng chẳng nói câu nào. Bà đứa mở túi ra nhìn, hạt chất thành đóng có ngọn. Những hạt cúc dài và khô, chúng tôi bóc từng vóc vào lòng bàn tay, khom người, không vải tung ra, mà cẩn thận gieo từng hạt. Sao lại có nhiều hạt giống thế này? Ông cụ đứng cạnh ở hành lang kinh ngạc nói, bọn cháu vào cướp của tiệm hoa mà. Tôi nói, bọn nhóc bạn cướp được à? Ông cụ cười khảy, ban đầu chính ông cụ cũng coi chúng tôi là lũ ăn trộm, vậy mà giờ hình như đã quên khuấy mất rồi. Hoa cúc ấy, khi trồng trộm lẫn nhiều loại, ông cụ nói, ở quê ta, chúng mọc đầy ra. Quê ông ở đâu? Hót cây Ồ, lúc đó ta chỉ mới bằng tuổi mấy đứa thôi, ông cụ liêm di mắt hồi tưởng. Tôi cũng thử nhắm mắt lại. Tại tôi như nghe thấy những âm thanh sào sạc nhẹ nhàng của gió thổi qua cánh đồng ngợp hoa cúc nở. Ông cụ hồi niên thiếu trông ra sao nhỉ? Chắc chắn là không bị hói như bây giờ. Có lẽ hơi gầy và cháy nắng. Tôi cố gắng tưởng tượng về ông. Nhưng không hiểu sao tôi lại chỉ hình dung ra chính mình đang đứng giữa cánh đồng hoa cúc đó. Mày biết ý nghĩa của cúc cánh bướm là gì không? Yamashita nói. Không biết. gì gì đó của thiếu nữ á vì là gì mới được? Ở dưới đáy túi có ghi mà. Thuần. Gì đó của thiếu nữ. Những cái túi có in hình hoa cúc cánh bướm. Tất cả hơn 50 cái nằm vương vãi ở hành lang. Trông cứ như hoa nở sớm trên hành lang vậy. Tôi nhặt lấy một cái, lật mặt sau. Tên tiếng Nhật, Anh Đào Mùa Thu, Đại Xuân Cúc, Ngành, Họ Cúc, Xuất Xứ, Mexico. Ý nghĩa của hoa, sự thuần khiết của thiếu nữ. Này, nó viết gì thế? Yamashita hỏi. Tôi cảm thấy đây là một từ khó có thể nói ra. Đấy, đến Kiyama còn chẳng đọc được. Tao đọc được. Vậy thì là gì? Thuần khiết. Tôi bực bội nói to. Thuần khiết nghĩa là gì? Hết nói nổi, kết quả môn quốc ngữ của Yamashita chắc phải rất là tệ. Nghĩa là trinh bạch. Trinh bạch là sao? Tức là không làm gì xấu chứ sao? Tôi lầm bầm. Chuyện xấu là chuyện gì nhỉ? Yamashita nói bân quơ. Kiểu như trốn học thêm hay ăn vụng bánh kẹo lúc nửa đêm. Ai mà biết. Hay là dấu bà kiểm tra đã được trả. Nói dối cũng là không tốt nhỉ? Ông cụ cười phì. Chúng mày ồn ào quá. Yamashita cấu kỉnh nói, làm nhanh nhanh lên. Kỳ lạ thật. Qua bè từ nãy đến giờ lạ lắm. Cứ im lặng suốt kể nó. Chẳng lẽ tôi lại bảo quacabe đang mãi nghĩ đến chị ở tiệm hoa lúc nãy. Tôi không muốn bóc mẻ nó ra. Đó là tình đồng đội. Ông cụ mang từ trong nhà ra một cái ống nước cũ, một đầu đã buộc vào vòi nước trong bếp. Ông truyền cho tôi cái đầu vòi sen. Đánh mắt về phía quacabe lúc này đang đứng xây lưng lại. Yamashita cười khúc khích đi từ hành lang vào nhà vặn vòi nước trong bếp đang nối với cái ống. Ok, Yamashita hạ giọng nói Tôi bóp chặt đầu ống Chỉnh tầm ngắm Tôi thả tay, loáng cái Nước bắn phụt ra Ôi, lạnh quá, thôi đi Thằng cận luống cuốn quay lại Hoa be chạy trốn quanh vườn Nó nhón chân để không dẫm vào những chỗ đã gieo hạt Nên trông cứ như đang nhảy múa Tôi, Yamashita và cả ông cụ Đều cười phá lên Ôi, đẹp quá có tiếng con gái ở ngoài bức tường, đó là Tasima và Sake. Hả? Quacabe đứng lại, nước phụt vào mông nó. Cầu vồng kia, đẹp quá. Tasima nói, đúng thật. Nếu đổi hướng phun nước đi một chút, từ hành lang có thể thấy cầu vòng nhỏ hiện lên, đủ bảy sắc màu của ánh mặt trời. Đó không phải thứ người ta có thể thường xuyên bắt gặp, nhưng lại hiện ra chỉ nhờ vào những tia nước, Ánh sáng luôn hiện hữu quanh ta, nhưng sắc màu của nó lại ẩn đi. Trong thế giới này, có lẽ vô vàng thứ đang ẩn nắp, vô vàng thứ ta không nhìn thấy được. Có những thứ giống như cầu vồng, thời tiết thay đổi một chút, là sẽ xuất hiện. Nhưng cũng có những thứ phải trải qua một quãng đường rất dài, ta mới có thể thấy nó. Thứ đang đợi tôi tìm ra, hiện giờ nó đang ẩn nắp ở đâu nhỉ? Đúng lúc đó, Cái đầu vòi sen không chịu nổi lực phun của nước, bật tung ra, nước xối xuống, khoảng đất đã gieo hạt xoay thành một vệt nhỏ. "Ôi!" ông cụ kêu lên, cuống quýt chụp lấy cái vòi sen từ tay tôi, bóp chặt phần đầu ống, cố hãm dòng nước lại. Một luồng nước phụt trúng vào mặt Wakabe đang đứng ngẩn ngơ. Úi cha." Tiếng cười của mấy bạn nữ như cánh chim vút bay lên bầu trời. "Xin lỗi, xin lỗi." Không sao chứ. Ông cụ nói, cố nén cười. Lúc này Yamashita mới để ý, vội chạy đi khóa vòi nước lại. Tôi nằm trên giường, đếm số nhịp thở. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy. Sau ba mươi, giọng tôi nhỏ dần trong cơn buồn ngủ. Tôi bị cuốn chập chờn vào giấc ngủ, Đôi lúc lại trôi về thực tại giống như chiếc dây cũ lặp lờ trên mặt nước. Và rồi, tôi lại bắt đầu đếm. 1, 2, 3. Cách đây lâu rồi, sau khi đọc trong một quyển sách rằng con người hô hấp khoảng từ 600 triệu đến 800 triệu lần trong suốt thời gian sống, tôi đã thử đếm số lần hít vô thở ra của mình trong suốt một ngày. Tôi nhớ đó là hồi lớp 2, việc đếm nhịp thở liên tục như vậy dần dần khiến tôi bị nghẹn, khó chịu ở cổ, rồi dẫn đến ho khang. Thế nhưng vẫn đếm lại từ đầu. Tôi đếm cả trong giờ học, cả trong lúc ăn cơm. Thôi đi con, mẹ tôi nói vậy không biết bao lần, vì khi cứ thở hỗn hển bằng miệng và bị ho khan suốt. Nhưng chính tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào để ngừng ho. Con không thở được, con không biết phải thở như thế nào nữa. Con chết mất, mẹ ơi. Hàng đêm, Tôi nằm trên giường, vừa khóc, vừa kêu như vậy. Hồi mới đầu, mẹ không rõ phải làm sao, chỉ biết ngồi bên cạnh, mang sữa ấm cho tôi uống. Những lúc như vậy, tôi cảm thấy an lòng hơn một chút. Nhưng mẹ vừa đi mất, tôi lại bị nỗi lo sợ cũ bao trùm. Mình không thở được, mình sẽ chết. Tôi không còn gọi mẹ nữa, nhưng vẫn đến nhịp thở trước lúc đi ngủ. Từ lúc sinh ra đến giờ, tôi đã thở bao nhiêu lần rồi nhỉ? Nếu trong 60 năm, số lần thở của tôi là 800 triệu lần, vậy tôi năm 12 tuổi là 120 triệu lần, tức là 120 triệu khối không khí nhỏ đã đi qua cơ thể tôi. Không biết lượng nhịp thở ấy sẽ đến được con số bao nhiêu, rồi lúc nào đó sẽ đột nhiên chấm dứt khi ai đó cắt đứt. 500 triệu lần, 800 triệu lần, 900 triệu lần, có khi là chỉ 300 triệu lần. Rồi sau đó tôi sẽ đi về đâu nhỉ? Hay là... Tôi thử nhịn thở, rồi vùi mặt vào gối, bắt đầu đếm. Một, hai, ba mươi, bốn mươi, năm mươi, sáu mươi, ba trăm mười một, ba trăm mười hai, ba trăm mười ba, ba trăm mười bốn. Mắt vẫn nhắm nghiền, trong bóng tối như bắt đầu có ánh sáng vàng nhấp nhoáng, thoát cái... Ánh vàng biến thành một cánh đồng đầy những bông hoa vàng. Cơ thể tôi không bay lên, giống như một con chim quan sát cánh đồng từ trên cao. Không, sai rồi. Đây là lửa. Những bông hoa màu vàng biến thành những đốm lửa nhỏ, cháy bùng lên. Trong phút chốc cánh đồng biến thành một biển lửa. Có ai đó đang đứng đó, chân dẫm trên lửa. Người đó vẫy tay với tôi. Ai vậy nhỉ? Nhưng tôi chỉ nhịn thở được đến đấy, tôi bức bối vô cùng. Cả cơ thể tôi hít thở một cách khó nhọc. Ngày xưa, hồi tôi còn nhỏ, có một ông bán đã dạy tôi rằng chết là ngừng thở và suốt cả một thời gian dài tôi đã tin như vậy. Nhưng điều đó không đúng, bởi vì sống không chỉ có nghĩa là thở. Điều đó chắc chắn sai rồi. Ngày hôm sau, bà đứa giúp ông cụ sửa nhà, Chúng tôi đóng lại đinh vào những phần tường gỗ đã bị bật ra, gọi thợ kính đến thay chỗ kính vỡ, chữa khung cửa sổ để che ánh nắng, sơn lại bằng sơn ở cửa hàng bán dụng cụ. Chúng tôi cắt nhỏ hộp đựng cá hồi mà Yamashita mang từ nhà đến, dùng đinh đóng chúng lên để che đi những lỗ thủng trên cánh cửa chớp. Ông cụ dạy cả bọn cách dùng dũa, dùng chổi quét sơn như thế nào, và cả cách dùng cưa, chúng tôi gõ búa nhầm vào ngón tay, làm đổ hộp sơn, rồi còn phải khổ chiến với cái cưa cứ hay mắc vào mấy tấm ván. Sugita và Masuita vẫn như trước, lắp ló nhìn vào. Này, đứng trên cầu thang, tôi gọi hai đứa nó, mang hộp sơn lên đây được không? Tao để ở dưới đấy mất rồi. Kawabe đang hì hục cánh cửa sổ đã khô sơn còn Yamashita đang vá dở lỗ thủng trên cửa lưới. Những ngón tay mập mạp của nó cầm chắc cái kim. Tôi hướng về phía Sugita và Matsushita, vậy vậy cái chổi sơn. Matsushita quay sang nhìn Sugita. Vẽ không biết nên làm thế nào, Sugita liếc hộp sơn màu vàng, rồi nhìn sang có vẻ thần trọng. Vụ tập bóng đá thì sao? Hả? Mày định nghỉ hả? Phải rồi từ hồi hè vào đến giờ cũng khá lâu hôm nay là ngày bóng đá tập trung tao quên mất rồi làm thế nào bây giờ Sugita hạ giọng hỏi chật sao nó không để tôi yên bên này hôm nay bận lắm tao nghĩ mày nói với huấn luyện viên hộ tao MasuSita tròn xoe mắt mấy đứa kia cũng thế hả Sugita hất cầm về phía Kawabe và Yamashita nay tôi hét thật to để Quacabe và Yamashita nghe thấy hôm nay là ngày học đá bóng đấy chúng mày đi không không được đâu tao đang dỡ tay Quacabe giỏi nhất môn bóng đá thế mà giờ hoàn toàn chẳng có hứng đi tao quên mất tao nản bóng đá rồi ừ, đừng nói gì nữa đồ mẹ trẻ Yamashita trả lời giọng chẳng có vẻ gì là muốn bỏ cuộc cả thế nên mày mang hộp sơn lại đây mau lên Sugita hơi giật lùi ra sau, rồi cấm đầu chạy mất. Thằng Masusita cũng bám đuôi theo sau. Này, sao lại phải trốn hả? Đây, ông cụ chuyên hộ cho tôi hợp sơn. Tôi bắt đầu quét màu vàng sáng lên những tấm ván tường. Dù quay lưng lại, tôi vẫn biết ông cụ đang nhìn tôi. Ông cụ hay nhìn chúng tôi mà vẫn làm ra vẻ như đang không nhìn. Có lần tôi để quên ở hành lang, nhà ông cụ cuốn con bù nhìn. Đó là một cuốn truyện kinh dị rất đáng sợ và thú vị, nhân vật chính là một cậu bé người Anh, tầm tuổi chúng tôi. Ông cụ cũng chẳng hỏi quyển sách này là của ai mà đưa ngay cho tôi. Lúc đầu là tôi theo dõi ông cụ. Nhưng chẳng biết từ lúc nào chúng tôi lại thành bên bị theo dõi. Nhưng việc này khiến tôi cảm giác hơi khác với việc mẹ vừa uống rượu vừa nhìn tôi chầm chầm lúc ăn cơm. Mặc dù những vết sơn đậm nhạt không đều ra, trông khá rõ, căn nhà vẫn như được hồi sinh. Dưới bóng cây gạo, chúng tôi lần lượt điểm lại từng thành quả. Từ ngoài màu vàng sáng, hung vào cánh cửa sổ màu xanh lá. Ngay cả mán xối cũng được sơn màu xanh lá. Lớp mái tôn màu xanh nước biển trông cũng không đến nổi tệ. Tôi có cảm tưởng nếu có người lạ nào nhìn thấy ngôi nhà này ắc đều muốn gõ thử cửa. Khi nào vườn nở đầy hoa cúc cánh bướm, nơi này sẽ thành ra một ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên đấy. Yamashita nói, khắp nơi trong vườn, lẫn trong cỏ dại, những cặp lá của cây cúc cánh bướm bắt đầu nhú ra. Chúng tôi không nhổ cỏ nữa. Ông cụ bảo rằng, trông như vậy sẽ ổn. Đám cỏ cũng đã cố sống đến tận bây giờ. Chẳng giống nhà mình chút nào, ông cụ khoanh tay, vẽ tự hào. Đúng thế thật, hồi trước chẳng thể nghĩ ra đây là chỗ có người ở Qua Cà Vè nói Ông cụ lườm nó, nhưng nó hoàn toàn không để tâm Nó đang say mê ngắm cánh cửa chớp động những giọt sơn đã khô cứng lại Đúng thế thật Ông cụ nhìn lại ngôi nhà của mình lần nữa Quả đúng như thế Tại đã lâu lắm rồi ta chẳng ngó ngàng gì đến ngôi nhà này Phải là mới biết chứ nhỉ Tôi nói Ừ, phải là mới biết được Ông cụ gật đầu, như thể ở cái tuổi này lần đầu tiên, ông mới cảm thấy có tự tin. Ông từng kết hôn chưa? Hoa Cà Bê đột sức tự nhiên hỏi. Có rồi. Ông cụ đang nói tới chuyện của người khác. Người đó thế nào rồi? Chết rồi à? Ờ, thì... chia tay à? Ờ, đại loại như vậy. Tại sao thế? Quên rồi. Ông không kết hôn nữa à? Không. Tại sao thế? Chẳng biết. Ông cụ gần giọng. Người đó tên gì? Quên rồi. Người đó có đẹp không? Quên rồi. Ông có con không? Không. Kỳ lạ thật đấy. Cái gì? Bố cháu kết hôn hai lần và đều có con với cả hai người. Thế thì tốt chứ sao? Ông cụ thở dài. Chẳng tốt đâu. Hoa ca bè dẫu môi, nghĩ ngợi gì đó. Dạ như ông mà có con cái. Biết đâu bố cháu đã không kết hôn lần nữa. Đừng nói linh tinh. Không thể nghĩ kiểu đấy được ạ. Sao việc bố mày kết hôn hai lần lại thành lỗi của ta hả? Hai người hoàn toàn khác nhau, nhưng biết đâu đó lại là sự xếp đặt nào đó có sẵn. Chẳng hiểu gì cả. Cháu còn chẳng hiểu nữa là... Qua cà bê nói, giọng hơi cáu, Toàn những chuyện cháu không thể hiểu nổi. Thế nên cháu mới nghĩ trong đó chắc có một sự xếp đặt nào đó. Rồi sau một lúc lâu im lặng, quả cà bè mặt lên. Tức là, tức là... Đột nhiên, nó nói rất nhanh, rất to. Nhà A có một quả táo, nhà B có hai quả táo, gộp lại là sẽ thành mấy quả? Câu trả lời chỉ có thể là ba quả thôi, nhưng vẫn có thể chia sẻ được. Đó chính là điều cháu không hiểu. Bố cháu không thể chia làm hai giống như hai quả táo kia. Và nhà cháu không có bố... Còn ông chỉ có một mình mà ông không thể trở thành bố cháu được. Ông cũng không phải là táo, nhưng chắc chắn ở nơi nào đó. Phải có cách xếp đặt tốt hơn cho mọi người, cháu muốn tìm ra sự xếp đặt đó. Trái đất có bầu khí quyển, chim có cánh, gió thổi, chim bay lên trời được, con người đã tìm ra sự xếp đặt lớn rồi đấy thôi. Thế nên máy bay mới bay được còn gì? Đã có máy bay bay nhanh hơn cả âm thanh rồi thì tại sao cháu vẫn không có bố? Tại sao ngày Chủ nhật mẹ cháu lại ở trong siêu thị với khuôn mặt kinh hoàng như vậy? Tại sao cháu cứ bị nói rằng một lúc nào đó cháu phải khiến bố cháu hối hận? Hoa cà bè tuôn ra một tràng rồi nói cục lũng Đi về thôi Ông cụ chẳng để tâm tới những mầm hoa đang lên bước phầm phong, phong qua vườn vào trong nhà mang quả dưa hấu và con dao ra ông cụ bộ miếng dưa hấu ra làm tư nói Này, và chì miếng dưa ăn đi được ạ quakabe cúi đầu vẻ hổ thẹn được ma quakabe liền ăn miếng dưa ban đầu nó rụt rè cắn lấy một miếng rồi ngay sau đó nó vùi mặt vào miếng dưa to tướng ngậm lấy ngậm để chúng tôi ăn sạch sẽ thiếu quả ngọt được nuôi lớn mà ánh mặt trời ấy như thể đánh bại một kẻ địch đáng ghét nào đó Ông cụ không còn tích xác nữa. Buổi sáng, ông nghiêm chỉnh dậy sớm, tự mình mang sát ra cục điện. Gặp ba đứa, ông cụ hồ hởi gọi to, còn chúng tôi thì lý nhí chào lại. Sau mỗi buổi học thêm, chúng tôi lại ra chỗ bức tường để ngắm khu vườn nhà ông cụ một lúc. Những cây hoa cúc lớn dần, cao được khoảng 10 phân, mọc ra những chiếc lá mảnh. Mặc dù bà cụ ở tiệm hoa đã nói chúng sẽ không cao lắm, Nhưng chúng tôi vẫn thấy những cây hoa có vẻ lêu đều yếu ớt sau đó. Có thật là chúng sẽ nở hoa không? Có ổn không nhỉ? Chịu thôi. Cửa sổ đang mở, phía bên kia tấm cửa lưới đã được phá lại. Trong căn phòng, tháng gió. Có lẽ ông cụ đang là quần áo, TV cũng không hay bật nữa. Sau đó chúng tôi đưa về nhà. Đứa thì đến bể bơi ở trường. Qua cà bè cũng không còn nói theo dõi ông cụ đi nữa. Ông cụ đi chợ, nấu nướng, ăn uống, nghiêm chỉnh, quét dọn và giặt đồ. Những việc mà chúng tôi có thể làm giúp ông đang hết dần. Tao phải học cẩn thận thôi. Một hôm, sau khi bơi một mạch, qua bè ngồi lên thành bể và nói vậy. Bà kiểm tra gửi về hôm qua, điểm kém lắm, mẹ tao nổi điên lên. Tao bị mẹ tao trói vào ban công ấy. Thật á, ánh mặt trời dần hùng nóng lưng tôi, bỗng tôi thấy mũi cay cay như sắp khóc. Quacabe buồn bã, nhìn chân trối xuống bể bơi, Yamashita bơi sắp. Lửng lờ trôi qua trước mặt chúng tôi, nó gần như chìm hẳn xuống nước. Tao khóc suốt, đến đêm bác hàng xóm mới qua cởi trói cho tao. Bài điểm kiểm tra giữa học kỳ của tôi cũng y hệt, chẳng khá khẩm gì. Chỗ lớp học thêm đã gọi điện về nhà tôi. Hằng ngày con làm cái gì thế hả? Mẹ nhìn tôi với ánh mắt không vừa ý. Làm gì là làm gì? Mẹ vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt bực tức. Người ta không thể có ánh mắt đó chỉ vì một bài kiểm tra điểm kém. Tôi hoàn toàn chẳng được tin tưởng chút nào. Con sẽ học hành nghiêm chỉnh mà. Có lẽ con nên vào lớp học thêm nào không có lũ bạn cùng trường thì hơn. Mẹ nói không để tâm xem tôi nói gì. Chẳng liên quan gì cả. Tôi đi về phòng, dỡ bài ra học, nhưng không thấy hứng thú chút nào. Ủa, Quacabe ngó khắp bể bơi, Yamashita đâu rồi? Chắc nó lên rồi. Nhưng chỉ có hai đứa tôi ngồi rìa trên bể bơi. Này, nhìn kia Quacabe chỉ ra bể bơi. Hả? Đúng lúc đó, cô giáo lao xuống nước, tạo thành một tiếng ào sắc gọn. Đó là cô giáo về thể dục, Kondo, Shizuka Những đường sọc màu xanh nước biển và xanh lục trên bộ đồ bơi của cô lướt đi trong nước Cô nâng từ dưới đáy bể lên một thân hình mềm oặt Yamashita Mọi người xúm xích bên rìa bể bơi Yamashita mắt nhắm nghiền nằm bất động, cả mặt và người nó trắng bệt Nó chết chưa? Có ai đó hỏi Cô giáo không trả lời Hai tay ấn mạnh xuống ngực Yamashita rồi thả ra rồi lại ấn xuống cứ như vậy phần tóc mái thò ra khỏi mũ bơi của cô buông thõng thượt từ vần trán xanh sao xuống sống mũi cô Yamashita vẫn không mở mắt Yamashita Yamashita cô giáo tác bôm bốp vào má nó nguy quá chắc nó chết rồi Sugita nói lên sau lưng tôi im đi tôi hét to đến độ chính mình cũng kinh ngạc Wakabe răng đánh lập cập chân rung lên cô giáo bịch mũi Yamashita áp môi vào miệng nó làm hô hấp nhân tạo 5 lần, 6 lần, 7 lần mọi người im lặng chờ đợi tôi nhớ đến lúc hai bàn tay mài da của Yamashita đến đôi mắt nó hiếp thịt lại mỗi khi cười thằng mập toàn chạy về sau cùng mồ hôi đầm đìa tôi nhớ đến giọng mời chào của nó lúc đứng trước tiệm cá giúp bố mẹ trong hàng cuối cùng tôi mới nhận ra rằng chết tức là tất cả những điều như vậy sẽ hoàn toàn biến mất Tôi sẽ không bao giờ còn gặp lại chúng nữa. Không bao giờ ư? Không thể gặp lại Yamashita nữa sao? Và dù có như vậy, mùa hè này vẫn trôi qua. Tôi sẽ vẫn sống và thế giới sẽ tiếp tục vận động như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Điều đó thật đáng sợ biết bao. Yamashita này. Mập, tỉnh lại đi. Tôi hét lên. Hai má Yamashita ẩn hồng lên nhẹ nhẹ. lông mi có hơi động đậy. Yamashita mở mắt. Ủa, mọi người, có chuyện gì thế? Sau khi đợi Yamashita nghỉ một lát trong phòng y tế, ba đứa chúng tôi cùng nhau đi về. Cô giáo muốn gọi cho mẹ nó, nhưng Yamashita từ chối, kiên quyết không chịu. Chúng tôi đứng giữa cây cầu phía trên đường say, bần thần nhìn xuống đoàn tàu đang chạy bên dưới. Đó là cây cầu mà lần Wakabe đã xuất nhảy xuống. Sướng nhé, mày được hôn cô Kondo Shizuka. Wakabe không nhìn Yamashita làm như vô tình nói ra, Yamashita tỏ ra ngựa ngập. Cô Kondo Shizuka rất xinh, cô có cặp mắt sâu, với hàng lông mi dài, rậm, đôi môi đẹp như tạc, trong cô hơi giống người nước ngoài. Đúng là sướng thật, tôi nói, thế mày cảm thấy thế nào? Wakabe hỏi, thế, thế nào là sao? Tao bị ngất mà. Yamashita lúng cuốn, đồ ngốc. Chuyện tao muốn hỏi, bè ghi sát mặt vào Yamashita, là lúc mày ngất cơ, mày gần chết con gì. Yamashita vẫn chưa hiểu, bè liền thì thầm. Lúc sắp chết, mày thấy thế nào? Thằng mập hơi mở mồm định nói gì đó, nhưng rồi lại đâm chiêu suy nghĩ. Tao chỉ nhớ lúc ta bị chuột rút thôi, còn sau đó chẳng nhớ gì cả. Cái gì? Mày chẳng nhớ gì hết á? Ừ, kể cả cảm giác khó chịu cũng không à. Không, Yamashita nói có vẻ hối lỗi. Nhưng mà tao có nằm mơ. Như thế nào? Tôi và Quacabe vươn người tới. Tao thấy mình ở giữa biển. Tao cưỡi lên một con cá bơn. Có một đàn cá mòi sáng lấp lánh bơi qua trước mặt tao. Đẹp lắm. Yamashita hơi nâng cái cầm tròn xoe lên. Có lẽ thế giới đó ở tận đáy biển, một đáy biển rất sâu. Chưa ai biết đến. Con cá bơn biết nói nữa. Nói nói, công chúa xứ Hải Vương đang bệnh. Muốn chữa khỏi bệnh, công chúa phải được ăn món gỏi cá bơn thật ngon. ỡi con người dũng cảm, xin hãy dùng ta làm gọi cá đi. Thế rồi sao? Ta không thể nào đem con cá bơn biết nói của tao ra làm gỏi cá được. Với cả ta vẫn chưa biết chế biến cá bơn. Thế tao nói là tao phải quay về. Tao cũng nói là sẽ trở lại thế rồi, thế rồi sao? Tao tỉnh giấc. Ừ. Đến ngày nào đó khi Yamashita đã có thể chế biến cái bơn thuần thục, liệu nó có nhớ đến giấc mơ này không? Mày quá, Wakabe nó cục lủng. Mày lại quay về được. Ừ, Yamashita hơi rùng mình. Dưới cầu, tàu điện chạy qua rầm rập. Người ta có thể chết bất ngờ và dễ dàng quá, mày có thấy thế không? Wakabe hỏi tôi kiểu như bị tai nạn giao thông hay đang đi dưới công trình xây dựng thì bị cái gì đó rơi vào đầu hoặc là chết đuối trong bể bơi hay ngã đập đầu xuống đất tôi nói hay bị trúng đạt lạng của bọn xã hội đen đang thăng toán nhau hay trúng độc cá nóc Yamashita nói suốt đời này ta sẽ không ăn cá nóc Khoa nói nhưng thực ra việc sống chắc chắn còn kỳ lạ hơn nhiều tôi nhớ lại cảnh đẻ trứng của loài bướm mình vừa được xem trong giờ tự nhiên trước đó Côn trùng thường đẻ đến hàng chục, hàng trăm trứng. Nhưng có thể không con nào trong số đó lớn lên được tới lúc trưởng thành. Hầu hết chúng bị những loại côn trùng khác ăn mất, hoặc chết vì không tìm được thức ăn hay do điều kiện khí hậu không phù hợp. Chúng sinh ra cứ như chỉ để chết vậy. Chết có lẽ không phải là một việc kỳ lạ đâu, và ai cũng phải chết mà. Nghe tôi nói, Hoa Cà Bè gật gụ tán đồng. Nhưng chết đáng sợ lắm, đúng không? Ừ, là thật. Ai cũng phải chết, mà sao lại thấy sợ? Đến chết cũng chẳng hiểu được nhỉ? Tao, Yamashita chậm chạp nói, Tao vẫn chưa chế biến được cá bơn, chưa làm được mà đã chết thì thật là đáng ghét. Cứ nghĩ rằng chưa kịp có thành quả gì, đã phải chết cũng đủ thấy sợ rồi. Dù tao chẳng biết, đến lúc làm được rồi, liệu tao có mãn nguyện mà sẵn sàng chết hay không? Liệu đến lúc đó, ta có thể làm được điều mà sau đó có chết cũng mãn nguyện không? Dù không làm được, tôi vẫn muốn tìm kiếm một điều gì đó như thế. Nếu không làm như vậy, thì tôi sống vì cái quái gì chứ? Tuần thứ hai của tháng tám, bảo vệ, gió gào thét, quét lên thành phố nhỏ bé của chúng tôi. Cứ mỗi lần âm thanh khủng khiếp đó tạm ngưng, mưa lại rơi đập vào cửa sổ... Xe buýt ngừng chạy nên lớp chúng tôi nghỉ học thêm. Tôi ghi mũi vào cửa sổ phòng khách, ngắm cảnh vật bên ngoài, tựa như đang bị một con quái vật khổng lồ nuốt chẩn. Thành phố vào trưa u ám, bị bao phủ bởi màu xám xịt trong bụng con quái vật. Chẳng có ai đi ra ngoài đường, những tấm bảng nhỏ bay vù vù như những cánh thuyền đang lướt trên mặt nước vô hình. Mẹ ơi! Mẹ tôi đang ngủ gục trên sofa. Mẹ thật là sắc mặt mẹ rất tệ, trong mẹ có vẻ cực kỳ mệt mỏi, mái tóc dài chấm vai che khuất nửa mặt. Đêm qua tiếng quát của mẹ tôi làm tôi giật mình tỉnh giấc, tôi bèn lắng tai nghe, ở phòng bên bố đang hạ giọng nói gì đó, sau đó tôi không nghe thấy tiếng mẹ nữa, tôi ghé tai mẹ, vào gần miệng mẹ, một, hai, ba, bốn. Hơi thở ấm ấm của mẹ làm ướt tai tôi, luồng gió nhỏ trong cơ thể mẹ thổi qua tai tôi, não tôi rung lên nhẹ nhẹ. Trong phòng rất yên tĩnh, cánh cửa sổ khung thép đóng chặt, tiếng điều hòa chạy nghe thật êm ả. Dẫu bây giờ thế giới có bị hủy diệt, chắc mẹ sẽ vẫn tiếp tục ngủ như chẳng có gì liên quan. Tôi nghĩ cảm giác trong mộ chắc cũng không giống như thế này. Dưới tầng đất lạnh, Những người chết nghe âm thanh xa xôi Vọng từ thế giới náo nhiệt bên ngoài Tôi đứng dậy thật nhẹ nhàng Để tránh làm mẹ thức chất Và ra khỏi phòng Tôi vừa mở cửa Cơn bão liệt ồ ạt tràn vào Tức thì tôi lao ra ngoài Như bị gió bão cuốn đi Quả nhiên Vườn nhà ông cụ đã thành một vũng ao tù Thứ còn đứng được trong đó Chỉ toàn là cỏ dại Cúc cánh bướm ngã nghiêng mỗi cây một hướng đổ gục trong nước, có khi chúng chết mất thôi. Tôi nhăn mặt, đứng chung chân ngoài bức tường một lúc lâu, mưa tạc vào hai mắt. Tôi không mang ô, mà có mang cũng chẳng được thích sự gì. Nhóc làm cái gì thế này, đi vào mau lên. Cánh cửa ra vào, mở hé khoảng 10 phân, khuôn mặt ông cụ ló ra. Ông cụ cố chống lại cơn chó, nghiến răng mở cửa. Nhanh lên, tôi vừa chui vào. Ông cụ liền đóng sập cánh cửa lại. Tạo ra tiếng sầm rất to, đằng sau cửa gió đền rỉ đi xa dần. Tôi đứng nguyên ở thềm. Lau đầu bằng khăn ông cụ đưa cho, giật dường mắt trước hai đôi giày thể thao, nhìn rất quen. Chào, Yamashita thọ mặt ra từ căn phòng kiểu nhật. Đúng là nó đến thật à? Hoặc cà bè lao ra. Mày tháo đất ra đi. Tôi tháo đôi tất ướt sủng, Đoạn lâu cả áo lẫn quần, nói chung là toàn bộ người. Cái khăn bông thấm nước nặng triểu. Cháu xin phép vào nhà ạ. Được rồi, ngồi đây. Hoa Cà Bè nhận lấy khăn và tất của tôi, đi ngay vào nhà tắm. Tao đang ngồi ở tầng 2 nhà tao nhìn ra ngoài. Chợt thấy qua đó đi trên đường với một cái ô tơi tả. Tao nghĩ đấy có phải là Hoa Cà không nhỉ? Yamashita vừa kể vừa bắt chước điệu bộ đi ngược gió và giữ kính của Quacabe Nó nói là lo mấy hoa cúc nên tao đi cùng Mày cũng thế hả? Ừ, tôi trả lời không được thoải mái lắm cảm giác như bị hai đứa nó qua mặt Khăn giặt rồi đấy Quacabe quay ra từ phòng tắm Ngồi xuống tự nhiên như đây là nhà nó Này ngồi xuống đi Ông cụ thông thả ngồi xuống chỗ của mình nơi gần cửa sổ nhất Tôi hơi ngại ngừng ngồi gọn về một bên. Bọn mày sao rồi? Tôi hỏi. Có gì đâu? Hai đứa chúng nó nhìn nhau. Này, mấy đứa, đừng có giả vờ. Ông cụ hơi đắc thắng. Có chuyện gì thế? Hai đứa cười như đang có âm mưu gì. Được rồi, không thích nói thì thôi. Vì chứ tôi đang có vẻ tẩy chay bạn bè. Tụi tao cá cược, xem mày có đến hay không? Tao á, đúng, đúng. Vớ vẩn, đúng là vớ vẩn. Với tụi tao thì không phải là vớ vẩn đâu. Qua và Yamashita chu mỏ. Vậy ai thắng cuộc? Ông cụ chỉ ngón tay vào mũi mình. Nào, mấy đứa phải đấm bóp cho ta thôi. Yamashita bóp vào ông cụ. Qua lo chân trái. Còn tôi chẳng hiểu nào lại lo chân phải. Sao đến tao cũng phải làm? Tụi mày là người cắt cưa cơ mà. Đừng cầu nhau nữa. Mày là nguyên nhân thành ra thế này. Qua bè nói. Đừng nói linh tinh. Giamakita cười hẳn lên lưng ông cụ, nắng bóp vai ông cụ bằng những ngón tay mập mạp rồi nói. Này, có Thảo đúng không? Ờ, ờ. Ông cụ nằm sạp người xuống, mắt nhắm chặt, nhăn mặt rên rỉ. Cháu hay bóp vai cho bố cháu lắm. Cháu quen rồi. Ừ, ừ. Tại vai của bố cháu to gấp ba lần vai ông. Ừ, ừ, ừ. Dễ chịu lắm đúng không? ừ. Ừ, ư, ư. Này, hay cho bắp mạnh hơn nhé. Ừ, ơ. Ông đừng ngại, cứ nói đi. Đâu? Gì chứ? Dạy Masita buông vào ông cụ ra. Biết vậy thì ta đã nói sớm. Ông cụ theo thào nói. Ông cụ sắn quần lên đến đầu gối, bắp chân ông cụ gầy hẳn, lớp thịt và da bao quanh, trông như chẳng gắn kết gì với xương, lỏng lẽo chuyển động trong tay tôi bắp chân bố tôi một đầy lông còn bắp chân ông cụ lại nhẵn nhụi như tờ giấy dầu đã thế sờ vào còn thấy mềm nhũng đến khó tin một cảm giác chẳng thích thú chút nào này chân phải ông cụ nói cháu ấy à mày chưa từng đấm bóp đúng không vâng chẳng ra làm sao xì công nhận tôi làm cũng khá eo ột, nhưng vì cấu lên nên tôi dồn hết sức bóp thật mạnh đừng có cấu đúng rồi Đúng rồi, thả hơn nhiều rồi đấy, bật tivi lên đi. Thoải mái quá nhỉ, tôi đứng dậy, bật tivi, rồi lại bóp chân hung cụ. Chương trình thời sự đang đưa tin về chiến tranh bắt đầu nổ xa ở một nước nào đó. Trên màn hình là cảnh đường băng và ban đêm, những chiếc máy bay chiến đấu lần lượt bay thẳng lên bầu trời. Giữa những người lính và những người đàn ông mang cờ đang vội vã di chuyển. Chiếc máy bay trông như một con chim bình thẳng xòe rộng cánh viên phi công đội mũ bảo hiểm tự hào vẫy tay cứ như phim vậy ông từng đi chiến đấu chưa ông cụ đang gác đầu lên hai cánh tay liếc mắt xem tivi bèn quay lại nhìn tôi đoàn ông lại quay đầu về phía tivi rồi, ông lá máy bay à không, ông làm gì chiến tranh mà ông cụ nói, mắt vẫn nhìn lên tivi trên màn hình là cảnh một thành phố đổ nát này, ông kể đi chuyện về thầy chiến ấy, ông đã làm gì? Wakabe tay vững bóp chân cho ông cụ, mắt sáng long lanh. Ta đi trong rừng. Chỉ đi thôi à? Wakabe không thỏa mãn, ông kể đi, kể rõ hơn đi. Ông cụ không nói năng gì, đứng dậy tắt phụt tivi. Đột nhiên tiếng mưa to hẳn lên, chiếc chuông gió treo ở đâu rung len ken. Cháu xin ông đấy, Wakabe không chịu, nó ngúng ngoải. Ta quên rồi. Ông cụ ngồi khoanh chân, không chịu đâu, hoa kêu toán lên. Nhóc đúng là đứa ồn ào. Ông kể đi, tôi nói, bọn cháu muốn biết chiến tranh là như thế nào mà. Ông cụ ngẫm nghĩ một lúc, rồi chỉ nói chuyện đáng sợ lắm và im lặng. Bắt chân phải của ông rung nhẹ nhẹ. Ông cụ chậm sải, liếc sang tôi rồi nhắm mắt lại. Đó thật sự là một câu chuyện đáng sợ. Binh đoàn của ông cụ rút khỏi căn cứ ở tuyến trước và đi lang thang trong rừng. Nói cách khác, họ đã chạy trốn. Một tiểu đoàn tổng cộng 25 người cứ giảm dần mỗi lần từ 1 đến 2 người cho tới khi chỉ còn 18 người. Họ chết vì cái nóng, vì đói khát hoặc bị bỏ lại vì bệnh. Đôi lúc, binh đoàn của ông cụ cũng gặp phải những quân sĩ của binh đoàn khác bị bỏ lại như mình. Họ vẫn còn thở, nhưng ở mắt và mồm Đã có những con dòi nở ra, nằm ngọn ngoại. Dù vậy, chẳng ai định cứu họ, vì đằng nào họ cũng chết. Những đồng đội của ông đang cắn răng, nhai thứ cỏ đắng nghét, nhằm xoa dịu cái dạ dày trống rỗng để đi tiếp. Chẳng qua, cũng vì sợ phải dừng lại. Ông cụ kể như vậy, đến tối phải co người ngồi trên những gốc cây gồ ghề. Nhất nháp mà gục đầu ngủ như chim chóc, trong rừng không có chỗ để duỗi dài người ra mà ngủ. Cũng có người cho quá mệt mỏi đi ra bãi biển chỉ vì muốn được ngã lưng nằm ngủ cho đã, ngay lập tức đã bị lĩnh một loạt đạn của kẻ địch. Vậy ông may quá còn gì? Ông cụ liền im lặng, rồi thẳng thờ nhìn mặt Yamashita. Cứa vừa nói câu đó, nhưng đang nhìn một người không quen biết. Một ngày nọ, ông cụ bắt đầu kể tiếp. Một ngày nọ, bọn ta tìm thấy một ngôi làng. Đó là một ngôi làng nhỏ, Với rất nhiều căn nhà lợp mái lá, may quá, nhờ vậy ta có thể kiếm được thức ăn và nước sạch cho nhiều ngày nữa. Ta đã nghĩ vậy. quả thật, nếu lúc đó không đến được ngôi làng ấy, có lẽ bọn ta đã chết hết rồi. Mưa đập mạnh vào cửa sổ, nghe tưởng như có ai đó đến từ một nơi rất xa, đang kêu lên đòi vào. Nhưng có một việc mà bọn ta phải làm trước đó. Ba đứa tôi chờ đợi lời tiếp theo của ông cụ lúc này đang im lặng. Hình như gió đã đổi hướng, nhưng mưa vẫn không ngừng đập vào cửa sổ. Trong làng chỉ có phụ nữ, trẻ con và người già. Bọn ta đã giết tất cả, những phụ nữ, trẻ con và người già đó. Tại sao? Tôi bật ra câu hỏi. Nếu để họ sống, biết đâu họ sẽ thông báo vị trí của bọn ta cho kẻ địch, và như vậy bọn ta sẽ bị giết. Bắn bằng súng máy à? Tên Quacabe đang rung lên. Ừ, ông cụ trả lời cục ngũng. Cảm giác giết người như thế nào ạ? Quacabe mắt sáng rực. Yamashita bèn chọc chọc vào người Quacabe, ý bảo thôi đi. Có một người chạy trốn, ta liền đuổi theo cô ta. Vì thiếu ăn, thiếu uống nhiều ngày, nên vừa mới chạy chân ta đã khuỵu xuống, tưởng như tắt thở. Đó là một phụ nữ trẻ, nhanh nhẹn như Hư vậy mái tóc dài thắt bướm đằng sau nhảy nhót trên lưng, cờ bắp săn chắc ở phần hông, chuyển động lên xuống theo từng bước chân. Ta cứ nhìn theo đó, cố hết sức đuổi theo cô ta trong khu rừng. Trong đầu ta như có tiếng chuông ngân vang. Ta không còn biết mình đang đuổi theo ai, vì cái gì nữa. Dù vậy ta vẫn đuổi kịp và nã đạn, cô ta đổ gục xuống như một bao gạo lớn. Chúng tôi im lặng, thường nghe như được tiếng chuông đang vang lên con con, hay đang có tiếng rền rĩ của gió, viên đạn bắn xuyên qua ngực người phụ nữ. Ta tiến lại gần, rụt rè lật thân hình ra đang nằm sắp ấy lên. Lúc đó ta mới nhận ra tiếng nói như tắt lại trong họng ông cụ. Bụng của ấy rất to, cô ấy đang mang thai à? Yamashita khẽ giọng hỏi. Ông cụ gật đầu. Khi ta sờ tay lên cái bụng trơn láng như sắp nứt đó có cái gì đó động đậy sức khỏe dù người phụ nữ đó đã chết rồi tôi không thể nhìn được khuôn mặt đang cúi xuống của ông cụ lúc này trông như thế nào sau đó ta quay về làng cùng với đồng đội vết sạch thức ăn và sống tiếp ông cụ chỉ khi đến đó rồi nói một câu chiến tranh mà Wakabe khẽ rung đùi Yamashita mồm há ra nửa chân mắt cứ liếc về phía tay nắm tủ Chẳng biết chúng nó sẽ làm như vậy bao lâu nữa. Ông cụ lấy thuốc lá từ ngăn kéo dưới tivi, chăm lửa bằng que diêm đặt trong đĩa nhang đuổi mũi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy ông cụ hút thuốc. Hút được tầm hai hơi, ông nhìn chậm chậm vào đống cháy ở đầu điếu thuốc, rồi ngay lập tức vùi điếu thuốc vào cái dĩa. Chuyện như thế này có khi không nghe lại tốt hơn nhỉ? Không đâu, tôi nói lý nhí, nhưng có vẻ hơi chỉ càng làm cho bầu không khí. Nặng nề hơn. Nói xa được thì tốt chứ sao? Ông cứ kể đi. Qua cà bè nói gọn lõn. Chuyện như thế này, nói xa chắc chắn là tốt hơn đấy. Ông cụ hơi kinh ngạc. Thế à? Ông lẩm bẩm và nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa yếu đi một chút, giống như đứa bé khóc nhẹ lúc sắp ngủ thiếp đi. Thỉnh thoảng lại nất lên.